Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nơi này Vĩnh viễn kiểu vì đưa bàn tay máu mê chảy sức lên khẽ quẹt ngang quần mắt đang ừng đo của mình cô sẽ tạm thời chỗ đường đào thả đây tại cái ùng lúng hẻo lánh xa xôi này bóng trăng bắt đầu chiếu vọng qua những mái lá rò rềuu xuống biển không vong tầng tia sáng vàng ruộm như đ trở nên nhọt ngạt trong mắt kiểu vi vì... Cô khe, khe hát Bài hát mà ngày xưa cô cùng với lương đạo Vẫn hay thưởng hát Tiếng hát buồn bã từ từ lan tỏa Làm sầu thảm cả một cõi mênh mông kẻ đặt lương đạo xuống huyệt mộ Tiểu vi vẫn cất tiếng hát u buồn Như để tiếng người bạn đi vào Trong cõi vĩnh Hằng Cả một vùng thông lũng Như bảo nhau cùng im lặng Để chứng kiến cảnh đôi bạn tâm tình Đang phải vĩnh viễn chia tay Không tiếng gió Không tiếng gào thét Không tiếng côn trùng Mà chỉ có tiếng khét khẽ khẽ của kiểu Vi Vẫn băng lên dưới ánh trăng khuya dần dần Vi bắt đầu lắp xuống những nắm cát đầu tiên Rồi cho đến lúc cô không còn nhìn thấy được lương đảo đâu nữa kiểu Vi làm công việc ấy như một kẻ không hột Mái tóc của cô cũng trở nên rũ rượi Sắc mặt cô cũng trở nên nhợt nhạt tang thương Đang ngả đầu Bên ngôi mộ của người bạn vừa mới lừa đời Thì bỗng nhiên cô thấy dùng mình Vì trên ngôi màu đá trắng nhợt Đang hiện lên một bóng người Là một bóng người Ai? Ai đang ở đây? Tiểu vi hoàng hốt quay lại Thì thấy có một người đang đứng sừng sứng Ở sau cô từ lúc nào Nhưng một phàn xa tự nhiên Tiểu vi bò giật về phía sau miệng cô hỏi lớn Ai vậy? Cô Vy đừng sợ, là tôi đây mà. Một giọng thanh niên cất lên làm vi như dần bình ngồn. Cô đang cố căng mắt ra để nhận diện người đang đứng trước mặt mình. Nhưng chỉ có điều người đó quay lưng lại với bóng trăng. Nên phải rất cố gắng, vì mới nhận ra được người đó chính là chàng trai có một chiếc răng bị sứt. muôn thượng, là anh đó ư. Vâng là tôi đây. Cô bị không sao chứ Trong cơn đau buồn Cùng với nỗi cô đơn dài bất tận vì thấy chàng trai quê mùa kia khẽ nào một nụ cười ngây ngô ngờ ngạch Một nụ cười Như lại đang sưởi ấm Cõi lòng cô đơn trong cơn lạnh giá này Cô hoa lên khóc Như một đứa trẻ Rồi lao chậm vào ôm chặt lấy người bạn của mình Muốn mượn một chỗ dựa Khi nỗi sầu bi đang ràng xé thâm tâm Không sao nữa rồi Cô Vy hãy bình tĩnh Mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi Môn thượng khe khe vỗ về Làm Vy thấy mình như thực sự được an ủi sang lại đến đây Kiểu Vy khẽ rời khuôn mặt hư hao Khỏi bờ vai môn thượng Trong đòi đẫn Anh nằm mộng thấy mẹ bè Trong giấc ngủ Mẹ chỉ đường cho anh đến đây Mẹ bảo đến để bảo vệ em Vì nơi này đã từng có người đến Và không bao giờ trở về được Thật vậy sao? Kiểu Vy khẽ run rộng trong cơn lạnh của sương đêm. Ánh mắt cô ngước nhìn môn thượng với sự biết ơn thầm lặng. Cái túi này là của em phải không? Đúng rồi, anh thấy nó ở đâu vậy? Nhìn chiếc túi sách du lịch trên tay môn thượng, Vy mới nhận ra rằng mình đã suýt quên mất nó. Anh thấy ở bên bờ thông lũng. Đưa chiếc túi lại cho Kiểu vì rồi môn thượng hỏi. Xem lại ngồi ở đây Nhìn môn thượng rồi vi lại sụt sùi Cô kể lại tất cả mọi chuyện Từ trước đến nay Rồi mục đích của chuyến đi này Rồi cả về cái chết của lương đào Cho môn thượng nghe Tuy nhiên cô vẫn giữ lại một chuyện Đó là về người trai kỳ dị của anh Thật kinh khủng Không ngờ trên thế gian này Lại có những chuyện kỳ quái đến như vậy Môn thượng thoát nét bàng hoàng thì nghe xong câu chuyện của Kiều Vy Và cũng không quên chia buồn với những mất mát to lớn mà cô đã phải hứng chịu. Ngước nhìn lên bầu trời giọng lớn anh nói. Vậy tạm thời chúng ta cứ trôn xác lương đạo tại đây. Sau này chúng ta đưa cô ấy về sau cũng được. Giờ việc cấp thiết là phải mau chóng hoàn thành công việc rồi rời khỏi đây. Cô Vy đã tìm ra được vị trí đánh dấu trên tấm bàn đồ bằng đồng ấy chưa? Nhìn phía trời xa thấy mặt Trăng bắt đầu đầukhuyết tay vi vừa mở trước túi xa nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện audio.net